để phân biệt với các khu vực khác do người Mãn, người Tân Cương và người Tây Tạng cùng các xác tộc khác sinh sống. Cách gọi này theo truyền thuyết thì được bắt nguồn từ thời Nhà Hạ do Đại Vũ, bị vua huyền thoại của Trung Quốc thời cổ đại, phân chia thiên hạ thành Kiều Châu. Trở lại với mạch truyện, nếu người Đông Doanh lấy được địa đồ Kiều Châu Long Mạch, điều đó sẽ có lợi gì cho họ ngoài việc phá hoại quốc vận Đại Đường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 Vậy mà cùng Long Mạch có quan hệ Long Mạch từ trước đến nay đều được đạo ra và nho ra tín ngưỡng Thế nhân đều biết Long Mạch là liên quan tới quốc vận cùng số mệnh Nhưng tấm bản đồ này là trung thổ Long Mạch kéo dài đồ phổ Cùng người đông doanh có quan hệ gì Bọn hắn vì cái gì lại coi trọng tấm bản đồ này như thế Bọn hắn từ nơi nào nhận được tấm bản đồ này Bọn hắn muốn dùng tấm bản đồ này để làm cái gì? Trường sinh lúc này chỉ đem tấm địa đồ triển khai ra một chút Hiển lộ ra một hàng chữ nhỏ Nhưng hắn cũng không nóng lòng đem địa đồ mở ra hoàn toàn Mà là lên tiếng gọi Tống Tài đang chờ bên ngoài hô đến Tống Tài nghe tiếng vào cửa Trường sinh hưng hắn vẫy tay Đợi Tống Tài đến gần Trường sinh cầm lấy tấm lụa trên bàn đưa tới Tống trưởng quỹ Người xem một chút thứ này Tống tải lúc trước Tại Nghĩa Trang Đã từng tham dự vây công đối với trường sinh Bây giờ trời xui đất khiến Trường sinh biến thành đông da của hắn Tống tài vốn là sợ hãi Và thấp thỏm Khắp nơi cất cẩn thận Mắt thấy trường sinh Vậy mà đưa đồ vật bên trong cây châm cho mình nhìn Càng phát ra sợ hãi liên tục khoát tay Đông da, đông da không được Dùng người thì không nghi ngờ Nghi ngờ thì không dùng người Không có gì là không được Trường sinh thuận miệng nói Nghe trường sinh nói như vậy Tống tài cảm thấy vô cùng cảm động run tay nhận lấy tấm lụa Bởi vì tấm lụa rất mỏng Lại trải qua thời gian dài Bị cuốn kín Đã có chút dính liền Ngoại trừ trường sinh mở ra một phần nhỏ Khu vực khác vẫn đang dính vào nhau Tống tài cũng không đem tấm lụa Triệt để mở ra Chỉ là đối với những bộ phận có thể thấy được Tiến hành cẩn thận chu đáo Tưởng tận xem xét, phân biệt Tống tài đem tấm lụa thả về trên bàn Ngược lại một mặt khiếp sợ nhìn về phía trường sinh Ngươi thấy thế nào? Trường sinh nghiêm mặt hỏi Tống tài rất là khẩn trương Ho khan hai tiếng Ổn định lại cảm xúc Đông ra tấm lụa này Thật là đồ vật thời tần Bên trên chữ viết cũng là văn thư thời tần Thấy trường sinh nhớ mày nhìn mình Tống tài vội vàng chỉ vào tấm lụa rồi giải thích Thời tần sử dụng tơ lụa Phần lớn sinh ra từ sở quốc Sở ti ngân bạch lại cực kỳ tinh tế Chỉ vì tầm thời tần so với lúc này nhỏ gầy rất nhiều Tơ tầm tự nhiên cũng sẽ càng thêm tinh tế Thời gian đã trôi qua ngàn năm Tầm thời Tần sớm đã tuyệt tích lúc này tờ lụa sử dụng tơtằm đều là thô mềm dai đội trường sinh chậm rãi cân đầu Tống tài lại chỉ vào hàng chữ tiểu tr rồi nói cửu Châu thuyết pháp sớm nhất bắt đầu từ thời Tần ngày nhìn bút tích này không ngàn năm Tuế Ng nguyệt không đủ để lắng động thânúy như vậy T tài Là trưởng quỹ của Thái Bình Khách Sạn Ngày thường làm chính là Nghề nghiệp thông cổ bác kim Đối với hắn phán đoán Trường sinh tin tưởng không nghi ngờ Vậy còn đây Ngài chỉ là miếng bản đồ này Tại sao lại rơi vào trong tay Của đám người đông doanh hay sao Tống Tài hỏi lại Đều nói một chút đi Trường sinh đem một bên băng ghế Lấy tới bên cạnh của Tống Tài Ngồi lên ghế Rồi chỉ vào băng ghế khác Gia hiểu cho Tống Tài ngồi xuống nói chuyện Tống Tài nhận lễ ngộ như thế Cảm thấy sợ hãi Nói lời cảm tạ Rồi thận trọng ngồi Đông ra Ngoài có biết Bên người Thủy Hoàng đế Có một người là Từ Phúc Phương Sĩ Là cái vị mang theo 500 đồng nam Và 500 đồng nữ Giúp Tần Thủy Hoàng tìm kiếm tiên dược hay sao Trừng sinh hỏi lại Đúng Chính là kẻ này Tống tài gật đầu Tương truyền Người này là phương sĩ Mà thủy hoàng đế một bề tin tưởng nhất Kẻ này xuất lĩnh đồng nam đồng nữ Đi thuyền về phía đông Mà một đi không trở lại Nghe nói Người đông doanh Chính là bọn hắn cùng lúc đấy Chưa khai hóa đông doanh thổ dân hậu đại Ý của người Là tấm bản đồ này Là chân thật hay sao Trường sinh hỏi Ta cho rằng là thật, tống tài nghiêm mặt cần đầu. Thân là phương sĩ được Thủy Hoàng đế tin tưởng nhất, tử phúc được Thủy Hoàng đế ủng hộ, hoàn toàn có khả năng dọa xét đến cửu châu Long Mạch cụ thể và diễn giải tình huống. Người đông doanh rất để ý tới miếng bản đồ này. Để lấy được tấm bản đồ này, bọn hắn không tiếc xâm nhập lao ngục đại lý tự, trường sinh nói. Bởi vì không biết rõ dụng ý của trường sinh, Tống Tài liền không có nóng lòng nói tiếp. Ta cho rằng người đông doanh cầm tấm bản đồ này chạy tới đại đường chúng ta khẳng định không có gì hảo tâm. Người thấy thế nào? Trường sinh thông miệng hỏi. Hoa quốc là cách gọi của dân chúng đại đường đối với đông doanh. Mà đông doanh thì là cách gọi của người đông doanh đối với chính mình. Tống Tài biết trường sinh nói tới đông doanh chính là hoa quốc liền nghiêm mặt gật đầu. Đông ra nói có lý Hoa nhân cũng không phải là hạng người lương thiện Thời gian rất là gấp gát Trường sinh cũng không có lề mề trì hoãn Trực tiếp đưa tay Đem tấm lụa triệt để triển khai Tống tài vì tránh hiểm nghi Vội vàng nghiêng đầu một bên Trên đại đổ Có đại lượng Đường cong tung hoành quanh co Đại biểu cho núi non sông ngòi hướng đi Ngoài trừ những thứ hoa mắt lộn xộn đường cong trên bản đồ cũng không minh xác đánh dấu núi non sông ngòi danh tự. Chỉ dễ thấy nhất là 13 cái chấm tròn có màu sắc khác nhau. 13 cái chấm tròn màu sắc khác nhau phân bố tại địa đồ khu vực khác nhau, tổng cộng có 6 màu. Hai cái màu trắng, hai cái màu xanh lá cây, hai cái màu đen, hai cái màu đỏ, 4 cái màu vàng còn có một cái màu vàng kim. Màu vàng kim chấm tròn rõ ràng là khác với màu sắc của 12 cái khác, đồng thời lớn hơn. Bởi vì trước đây không lâu đã từng nghe yêu chuột nói qua thập nhị địa chi cùng với kim long, cho nên nhìn thấy tấm địa đồ trong nháy mắt, Trừng Sinh liền biết tấm bản đồ này đích thực là địa đồ diễn giải long mạch. Thân là người trong đạo môn, hắn tự nhiên biết thập nhị địa chi ngũ hành thuộc về Trong ngũ hành, Thân Hầu và Dậu Kê thuộc kim là trắng, Dần Hổ và Mão Thỏ ngũ hành thuộc mộc là lục, Tý Thư và Hợi Trư ngũ hành thuộc thủy là đen. Sửu Ngưu, Thìn Long, Tỵ Dương, Thu Cẩu ngũ hành thuộc thổ màu vàng. Trên bản đồ ngoài 12 cái màu sắc khác nhau chấm tròn. Không thể nghi ngờ chính là thập nhị địa chi vị trí Mà cái chỗ vòng tròn màu vàng lớn nhất Dĩ nhiên chính là long mạch chỗ kim Long Người lại nhìn tấm bản đồ này Trường sinh không nghe dè đem địa đồ đưa cho tống tài xem Tống tài thế thế càng phát ra sợ hãi Trong sự sợ hãi còn mang theo trong lòng tràn đầy kích động Bởi vì trường sinh cử động lần này Cho thấy đối với hắn là tuyệt đối tín nhiệm Đến mức độ như vậy Chính là hắn không muốn xem Cũng phải xem Huống chi là người thì đều có lòng hiếu kỳ Hắn cũng không phải là ngoại lệ Trường sinh lựa chọn tin tưởng tống tài Đúng là bất đăng sĩ Bởi vì chuyện này Chính hắn không làm được Chuyện kế tiếp Vẫn phải dựa vào tống tài hỗ trợ Bất quá Hắn lựa chọn tin tưởng tống tài Cũng không phải là mù quáng Bởi vì chuyện này Chỉ có hắn và Tống Tài hai người biết Nếu như tiết lộ phong thanh Đó chính là do Tống Tài Mà Tống Gia Là một gia tộc rất lớn Tống Tài cũng có vợ con già trẻ Có người nhà Liền có liên lụy Có liên lụy Liền không dám tùy ý làm bậy Bởi vì bọn hắn lúc nào Cũng cần phải vì người nhà mà suy nghĩ Chủ yếu nhất Là Thái Bình Khách Sạn Tên tuổi quá vang lừng Tống tài được cả danh và lợi Cũng không có động cơ Phản bội hay tiết lộ bí mật Trừ cái đó ra Còn có một nguyên nhân rất trọng yếu Đó chính là tống tài Là thương nhân Thương nhân am hiểu nhất Chính là cân nhắc được và mất Tuyệt sẽ không nhất thời đầu óc Phát sốt làm ra không lý trí cử động Chốc lát sau Tống tài thu tầm mắt Như mặt nói Đông ra Cho ta một ngày thời gian Ta có thể làm ra Thứ phẩm thật giả khó phân Chúng ta chỉ có một canh giờ Trường sinh trầm giọng nói Người tại vị trí nào Cuối cùng Vẫn là tùy tâm trí Và cách cục quyết định Tống tài thông qua Sự không e dè cử động của hắn Đoán được hắn Muốn cho mình làm cái gì đó Một canh giờ Tống tài vội vàng suy nghĩ Quá vội vàng Ta một người không làm được Ta cần giúp đỡ Không đợi trường sinh nói tiếp Tống Tài liền vội vàng nói Can hệ trọng đại Không thể để cho người khác biết Đông ra Quỷ khuất ngài một chút Ngài tới giúp ta Được trường sinh gật đầu Đi Về khách sạn Tống Tài rời ghế đứng dậy Người về trước đi Nửa nén hương nữa Ta sẽ chạy tới Trường sinh nói Tống Tài gần đầu ứng tiếng Vội vàng rời đi Trường sinh qua loa thu thập, dập lửa đóng cửa, gọi tới bổ khoái tuần trăm ban đêm cùng gia đình một lần nữa đổi khóa, khóa cửa. Rời đi nghe phủ, trường sinh lập tức thi xuất thần pháp, chạy tới Ngự sử đài, cũng không đi vào cửa. Trực tiếp từ đông bắc phương hướng leo từ mà vào, rơi xuống viện lạc của Dư Nhất. Trong nhảy mắt rơi xuống đất, Dư Nhất liền có phát giác. Trong phòng lập tức chuyển đến tiếng Đao kiếm ra khỏi vỏ Là ta Trường sinh thấp giọng nói Mặc quần áo mở cửa Đừng có làm hồn Ta có việc gấp Dư nhất cũng không đốt đèn Khoác lên y phục Liền mở cửa phòng ra Trường sinh nghiêng người vào Cố gắng đạt tới ý giản ngôn lược Canh 4 ba khắc Sẽ có hai nam một nữ Lần nữa xâm nhập Đại lý tự nữ lao Ta cần ngươi làm 3 chuyện. 1. Tùy cơ ứng biến, không cho bọn hắn phát hiện ngươi đang trợ giúp bọn hắn. Bảo đảm bọn hắn có thể toàn thân trở ra. 2. Trong số 3 người, thì nữ tử kia đã cùng ta có ước định. người muốn tìm cơ hội thích hợp. Trong lúc hai nam nhân kia chưa phát giác, hưởng nữ tử kia nhẹ nhàng gật đầu. 3. Bọn hắn tiến vào nữ lao về sau, ngươi lên theo vào. Mục đích của bọn hắn Là cứu đi một nữ phạm nhân trong đó Người không thể để cho bọn hắn Đem người cứu đi Mắt thấy không cách nào đem người cứu đi Trong đó một nam tử Sẽ đem một cái châm cải tóc Đưa cho nữ phạm nhân kia Ở lúc nữ phạm nhân kia Mở ra châm cải tóc Đồng thời đưa lại cho nam nhân kia Người liền có thể thả bọn hắn Chạy thoát Trường sinh lời nói trật tự rõ ràng Thuyết minh tinh chuột Dư nhất dễ dàng lĩnh hội Qua loa thuật lại Ta muốn giúp đỡ bọn hắn đào tẩu Lại không thể để cho bọn hắn phát xác ra được Ta đang giúp đỡ Ta muốn tìm cơ hội hưởng nữ từ kia gật đầu Ta không thể để cho bọn hắn Đem phạm nhân cứu đi Muốn bức bách bọn hắn Đem châm cái tóc giao cho phạm nhân mở ra Chính xác Canh 4 ba khắc Người phải mang theo hàn người đao Trường sinh cần đầu Canh 4 ba khắc Mang theo hàn người đao duy nhất gần đầu Được Ta đi trước Trường sinh xoay người đi ra ngoài Leo tưởng mà ra Chạy về Thái Bình khách sạn Lầu 3 tất cả hòa kế Đều bị Tống Tài đuổi đi Tống Tài một thân một mình Trong phòng đang khẩn trương bận rộn Thấy Trường sinh trở về Tống Tài lập tức phân phó việc phải làm Để đảm bảo có thể đạt tới Thật giả khó phân Tống Tài đem từng chi tiết Làm được tới cực hạn Thái Bình khách sạn bên trong Cái gì cũng có Tấm lụa trực tiếp, dùng tấm lụa thời tần, không ngại phí phạm liền hủy đi một kiện, y phục thời tần, cẩn thận cắt may, sau đó lại lấy dược thủy ngâm cho bạc màu. Mực nước sử dụng chiều tần cũng là cùng lúc này có khác biệt, cũng lấy phương pháp giống như trước tiến hành thu thập, hủy đi một tấm thẻ tre thời tần, lấy cơm nhão muối ăn xoa tẩy, đem những bút tích trên tấm thẻ tre tẩy xóa. Sau đó qua lửa trưng nấu, triệt để nấu cạn sau đó còn cạo rơi bột gạo và muối ăn mới có thể dùng mực đen. Quá trình này là tốn thời gian nhất, nhưng trường sinh trực tiếp lấy thuần dương chân khí nhanh chóng đun nóng lên. Thái bình khách sạn có lưu ly li trong suốt, đem chính phẩm đặt vào phía dưới lưu ly, li. lấy đèn đuốc từ phía dưới chiếu dọi, lưu ly li phía trên dán lấy thứ phẩm tấm lụa. Trực tiếp nhúng lên mực nước mới chế Dựa theo nguyên bản bên trên núi non sông ngòi Tiến hành vẽ lại như cũ Cái này không thể làm giả Giả núi sông rất dễ dàng Bị phát hiện ra mình khóe Những chuyện tương tự Tống tài hẳn là không phải lần thứ nhất làm Hạ bút rất ổn Đường cong trôi chảy Cổ vật là đường tắt Kiếm lợi nhuận chủ yếu của Thái Bình Khách Sạn Trưởng quỹ khả năng không cần làm giả Nhưng chữa trị sự tình Khẳng định là không thiếu Canh bốn sơ khắc Thứ phẩm chế tác hoàn tất chín thành Chỉ còn lại trọng yếu nhất một bước Chính là lần nữa điểm ra Chín chỗ chấm tròn vị trí Tới lúc này Hai người mới phát hiện Cẩn thận mấy cũng có sơ sót 13 cái chấm tròn Chỉ có hai cái là điểm đen Thế nhưng Màu kim, màu vàng Màu lục, màu đỏ Màu trắng, 5 loại màu sắc này lại không có chuẩn bị. Cũng may, thời gian còn thừa lại không ít. Gấp rút chuẩn bị, một khắc đồng hồ về sau, liền chuẩn bị thỏa đáng, bắt đầu chấm điểm. Phương vị lớn không thể thay đổi động trạm. Nếu không, liền không phù hợp với âm dương ngũ hành. Chỉ cần hơi chích lên một chút là đủ. Trên bàn đồ, sai lầm một ly, trong hiện thực liền sẽ đi xa ngàn dặm. Trường sinh xem như là lĩnh giáo sự tỉ mì của tống tài. Ngay tại lúc hắn cho rằng đã đạt tới đại công cáo thành. Tống tài người ra mùi không đúng. Y hạ gia tộc, căn châm cái tóc này, nội bộ là có dấu lân trắng. Hai người chế tạo gấp gáp thứ phẩm, bên trên không có ám, mùi của lân trắng. Bội vàng tìm tới lân trắng, lấy thuần dương chân khí tăng nhiệt độ thiêu đốt. Đã có thể lưu lại mùi, lại có thể khiến cho bút tích trở nên cuống quý pha tạp. Sau khi làm xong, Tống Tài nhíu mày, tưởng tận xem xét, xác nhận vạn vô nhất thất, mới một lần nữa Uốn lượn cất vào trong ruột của cây châm cài tóc. Lúc này đã gần đến canh 4 ba khắc, Trừng Sinh không dám chút trì hoãn, tiếp nhận châm cài tóc rồi trực tiếp từ cửa sổ bay vọt mà ra, truy phong quỷ bộ Thức dục tới cực hạn. Rốt cuộc Ngày trước ba khắc, Liền đi tới dưới cây hoẻ, đem châm kẻ tóc đặt ở dưới dễ cây, một nửa vùi sâu vào trong đất. Vừa mới cất xong, Liền nghe được phía bắc chuyển đến tiếng bước chân. Trường sinh chương 250 Lập kế Hoãn Minh Phía Bắc chuyển đến tiếng bước chân Rất là gấp rút Tối hôm qua Người đông doanh từ đại lý tự nhà giam Thoát đi Trường sinh đã từng lưu ý qua thân pháp của bọn hắn Cùng với thân pháp của trung thổ Không giống nhau lắm Người đông doanh Đang nhanh chóng di động Thời điểm người đông doanh nhanh chóng di động Bước ngắn rất nhỏ Bước dài rất nhanh Mà phía Bắc truyền đến tiếng bước chân Chính là loại này Xung quanh cây hòe lớn Rất là trống trải Nếu như rảnh rang trôn tránh Tất không cách nào Trước khi ba người chạy tới Liền ẩn thân nơi khác Nếu như thôi động linh khí Liền sẽ có khí sắc hiển lộ Đồng dạng sẽ bại lộ hành tung Vội vàng suy nghĩ Trứng sinh quyết định ẩn thân phía sau cây Đứng thẳng bất động Vừa mới thu lại và đảo Ba cái thân ảnh Áo đen trên mặt xuất hiện ở phía bắc cửa ngõ Bởi vì hai người nam tính đông doanh tới đại đường Mưu Sinh gần trong căng tấc Vũ Điển chân Cung liền không khách nào trực tiếp đi dưới tàng cây hòe lấy đi cây châm cải tóc chốc lát sau, ba người xuyên qua khu vực trống trải chỗ cây hòe tiến vào phía nam hẻm nhỏ Vũ Điển chân Cung lúc này mới xoay người mà quay về bước nhanh về dưới cây Thời điểm Vũ Điền chân Cung cuối thân, phát hiện thấy được trường sinh mà trường sinh nghiêng đầu cũng thấy được nàng. Ngay tại lúc trường sinh hướng nàng rất nhỏ, khẽ gật đầu, khóe mắt liếc qua, phát hiện một nam tử người đông doanh xuất hiện ở phía nam cửa ngõ, đang hướng về nơi này nhìn quanh. Ngay tại lúc sự tình sắp bại lộ, trong lúc nguy cấp, Vũ Điền Trân Cung nhạy cảm phát ra ra được ánh mắt của trường sinh biến hóa, lập tức rút ra phối đao. Chở tay vung chả Theo điện quang hỏa thạch Trường sinh căn cứ Vũ Điển Trân Cung sốt đao góc độ Đoán được dụng ý của nàng Lập tức kêu lên một tiếng đau đớn xoay người bổ nhào Vũ Điển Trân Cung thu đao trở vào bao Thở cơ rút lên cây châm trên mặt đất Rồi đi nhanh mà về Bởi vì cây hòe rất lớn Người đông doanh ở cửa ngõ Chỉ có thể thấy được có người nhã nhau xuống đất Lại không thấy rõ được hình dáng của hắn Kẻ này vốn đang nghi ngờ Vũ Điền Trân Cung Vì sao đột nhiên xoay người quay về Mắt thấy có người trúng đao ngã xuống đất Mới hiểu được Vũ Điền Trân Cung là nghe được dị hưởng Trở về giết người diệt khẩu Đợi đến khi ba người rất nhanh rời đi Trường sinh mới thẳng thân đứng lên Dựa vào đại thụ Hồi phục lại cảm xúc Hai kênh giờ qua Hắn một mực ở vào trạng thái khẩn trương cao độ Thật vất vả làm xong thứ phẩm Lại xuyên nữa ở thời khắc sống còn Lộ ra chân ngựa May mắn Vũ Điền Trân Cung ứng biến nhạy bén Mà mình cũng có thể lập tức phối hợp Nếu không Chẳng những hai canh giờ trước vất vả phí phạm Kề sách man thiên quá hải Sai lầm địch nhân Cũng sẽ triệt để ngâm nước Lúc này Sự tình còn chưa chấm dứt Trường sinh cũng không kịp suy nghĩ nhiều Ngắn ngủi thở dốc Rồi khởi hành chạy về đại lý tự. Bất quá đi không bao xa, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Tạm thời chuyển hướng, đi về phía đông, dưới 100 trượng, nhảy vào một chỗ hậu viện tiểu quán. Từ ổ gà bên trong, bắt được một con gà trống, bóp cổ. Lần nữa trở về dưới cây hoè lớn, chém xuống đầu gà, đem máu gà, vẩy vào địa phương mình nằm sấp lúc trước. Bởi vì cái gọi là con đê nhìn dặm. Bị hủy bởi tổ kiến Thời khắc mấu chốt Chi tiết quyết định thành bại Vạn nhất người đông doanh trở về xem Không gặp được thi thể Còn nói được Nếu như không thấy cả vết máu Vũ Điển Trân cùng nhất định sẽ gặp nạn Vậy xong vết máu Trường sinh lập tức chạy về đại lý tự nhà giam Hắn biết rõ Mình cho dù đi cũng không làm được cái gì Nhưng hắn vẫn là không yên lòng Lo lắng bại lộ hành tung Trường sinh không dám quá phận Tới gần lao ngục của đại lý tự Chỉ là từ gác chuông Trông về phía xa chú ý Cũng không lâu lắm Ba đạo nhân ảnh xuất hiện Ở đầu tường lao ngục Vượt nóc băng tường đi nhanh hướng tây Dư nhất lập tức xuất hiện Cao giọng lan lên Dừng lại rồi nhanh chóng đuổi theo Sau khi đuổi ra vài dặm Ba đạo nhân ảnh trước mặt Ẩn thân đường đi Dư nhất tìm không được ba người đành phải ấm mớ quay trở về trường sinh cũng không có tại để lý tự cùng dư nhất gặp mặt mà là đi trước về ngự sư đài bởi vì lúc trước quá mức chăm chú trở lại ngự sửa đài về sau phát hiện trên tay mình vẫn đang nắm con cà chết bán nãy không bao lâu dư nhất trở về thấy trường sinh gian phòng có ngọn đèn ánh sáng liền đến cùng hắn báo cáo tình huống hết thảy đều thuận lợi Tới lúc này trường sinh mới yên lòng duy nhất cũng không biết trường sinh vì cái gì để nàng làm những thứ này Nhưng trường sinh không nói, nàng cũng không hỏi Nói rõ tình huống sau đó rồi quay trở về chỗ ở Trường sinh vốn định nằm nghỉ ngơi Nhưng Thủy chung cảm giác giống như có chi tiết sơ hở gì đó Hồi ước qua đi mới nhớ tới lúc trước đi quá mau Không có cùng, tống tài, căn dặn trịnh trọng Nghĩ đến đây, vội vàng đứng dậy trở lại Thái Bình khách sạn. Tống Tài vẫn còn đang tại lầu 3 uống trà hoàn hồn. Hắn không biết trường sinh đêm nay có tới hay không. Sở dĩ chưa nghỉ ngơi là bởi vì lúc trước làm giả, thời điểm quá khẩn trương, mà đồ vật làm giả lại cũng quá trọng yếu. Thấy trường sinh trở về, Tống Tài cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Vội vàng đứng dậy cho trường sinh châm trà. Trường sinh ngồi xuống cầm lấy chén trà, Vừa uống vừa suy nghĩ Tống tài cũng không biết trường sinh đang tự hỏi Hẳn là làm sao căn dặn hắn Thấy hắn trên tay có máu lại như mày Không khỏi sinh lòng sợ hãi Đông ra Chúng ta tống thị một lòng Trung thành đương sự Hầu hạ nghe ra Ngươi đừng đoán mò suy nghĩ cái gì Trường sinh khoát tay ngăn lời hắn Ta thật muốn giết người diệt khẩu Lúc gần đi Liền sẽ thưởng ngươi một đau Nghe trường sinh nói như vậy, tống tài như chút được gánh nặng. Vật kia quá quan trọng, nếu là tiết lộ phong thanh, chẳng những liên lụy tới quốc vận khí số, sẽ còn ảnh hưởng tới xã tắc dân sinh. Chính là đông ra thật muốn làm được, sự tình cũng muôn vàn khó khăn, ta cũng có thể lý giải được thông cảm. Người biết nặng nhẹ liền tốt, trường sinh thở dài hồn hền, một ngụ khí thô. Có câu Thiên cơ bất khả lộ Đạo không chuyển lục nhĩ Việc này chỉ có hai người chúng ta biết Nếu như tiết lộ ra ngoài Chúng ta chính là tội nhân của đại đường Chết trăm lần cũng không hết tội Đồng gia yên tâm Tống tài nghiêm mặt Ta tất nhiên sẽ nói năng thận trọng Không chuyển ra ngoài Cũng không nhớ lại Trường sinh nhạy gần đầu Đặt chén trà xuống Theo ý kiến của ngươi Bọn hắn tìm long mạch của chúng ta là làm gì? Tống Tài vội vàng lấy ấm rót đầy chén trà rồi thấp giọng trả lời. Trong khoảng thời gian đông ra dưới đi ta cũng một mực suy nghĩ việc này. Theo ta thấy cử động lần này của oa nhân chỉ có hai loại khả năng. Một là âm thầm cấu kết với phiên trấn cầm binh tự trọng. Ý đồ đoạn mất long mạch của đại đường ta là để thay đổi triều đại. Hai là tìm được long mạch, chôn xác dấu xương để cho long mạch của chúng ta khi vẫn hưng thịnh, đông doanh vương tộc. Tống Tài nói xong, Trừng Sinh chậm rãi gật đầu. Hắn là đạo sĩ, đối với phong thủy mà nói tự nhiên có hiểu biết. Nếu như đem tổ tiên thi hài táng vào cát địa âm trạch, đích thật là có thể ấm đời con cháu. "Buổi tối hôm nay để ngươi chịu khổ." Trường sinh thuộc miệng nói Kế tiếp còn có mấy chuyện Muốn làm phiền người Đông ra nói quá lời Thân là nô bộc Vì chủ phân ưu Chính là trách nhiệm sự tình của chúng ta Tống tài có nhiều sợ hãi Đông ra còn có gì phân công không Cứ việc chỉ thị Giúp ta tìm kiếm Bốn con ngựa tốt Nếu có thể ngày đi nhìn dặm Thì càng tốt Trường sinh nói Việc này không nhất thời vội vã Người tận lực lưu tâm Chậm rãi tìm kiếm Nghe được trưởng sinh lời nói Tống tài mặt lộ vẻ khó xử Ngựa bình thường ngày đi 300 dặm Ngựa tốt là ngày đi 500 dặm Đi được 800 dặm Thì là lương câu Ngày đi ngàn dặm Chỉ có một loại Đó chính là Tây Vực Đại Huyển Hãn Huyết Bảo Mã Nhưng Hãn Huyết Bảo Mã Chính là Đại Huyển Quốc Bảo Chính là lúc nhà Hán còn hưng thịnh thời điểm Đại Huyển hàng năm Cũng chỉ tiên cống có hai con Vật này là thiên kim khó cầu Trường sinh nghe vậy nửa vui nửa buồn Vui chính là hát công tử của mình Thiên phú dị bẩm Có thể ngày đêm phi nước đại Há lại chỉ có ngàn dặm Lo chính là ngày sau đám người đại đầu Cùng mình đồng hành Không có thích hợp cước lực Trong lúc nguy cấp Sợ là lại thành cản trở thấy trường sinh như mày Tống Tài đột nhiên nghĩ tới một chuyện Đông ra Ngài nhất định phải kỹ ngựa hay sao Có ý tứ gì Trường sinh nghiêng đầu hỏi lại Tống Tài nói Hoa hạ kiểu Châu Đất rộng của nhiều Núi cao rừng thảm bên trong Có nhiều thần cầm dị thú Nếu là có thể tìm được Đồng thời thuần phục liền có thể bổ sung cước lực Nói có lý Trường sinh gần đầu Người biết tung tích của bọn họ hay sao Trước đó có nghe qua một chút Ta sẽ xác nhận Rồi sửa sang lại Nộp cho đông ra Tống tài nói Ừ có thể Trường sinh trả lời Còn có một chuyện Người giúp ta lưu tâm một chút Ta cần Phật môn hàng yêu trừ ma thần thông pháp thuật Có loại cổ tịch Hay bí kíp tương tự Thì nhớ kỹ cho ta Thầy tống tài mặt lộ vẻ nghi hoặc Trường sinh thuận miệng giải thích Không phải là ta dùng Mà là cho bằng hữu Được rồi Ta nhờ kỹ, Tống Tài gật đầu Trường sinh lại nói Còn có Ta biết khách sạn của chúng ta Có một ít thần dị pháp khí Xót lại từ thời kỳ thượng cổ Đều cho ta sắp đặt ngay ngắn Không cần đối ngoại bán ra Ngày sau Nếu là gặp được Đạo gia và Phật gia pháp khí Chỉ cần thật có chỗ thần dị Bất kể đại giới Đều muốn bắt lại Được Tống Tài nghiêng mặt gật đầu Trường Sinh mang theo chén uống trà, ngược lại đặt chén trà xuống, rồi thẳng thân đứng dậy. Thời điểm không còn sớm, ta đi về trước. Trường Sinh đi ở phía trước, tổng tài theo đưa tiễn. Thời điểm xuống lầu, Trường Sinh lại nghĩ tới một chuyện. Ta có người bằng hữu, thời trẻ từng thụ nhiều đói khát, đòn roi, ngũ tạng bị suy nhược, phát dục không đầy đủ, mặc kệ là dược vương lưu lại, hồi thiên đan thuốc. Hay là thiên tầm thần công Có thể thoát thai hoàn cốt Đều không thể trị liệu Người giúp ta lưu ý một chút Nếu là có đồ vật thần dị có thể dùng được Nhờ kỹ trước tiên cho ta biết Vâng Tống tài gật đầu ứng tiếng Trong lúc hai người nói chuyện Đi tới lầu 1 Thái Bình khách sạn là nhà nghỉ Đám tiểu nhị lầu 1 Thấy trường sinh xuống lầu Vội vàng từ các nơi chạy tới đưa tiễn Tới cổng Trưởng sinh xoay người quay đầu Hướng Tống Tài nói Đại trưởng quỹ Trong thời gian ngắn là về không được Thái mình khách sạn Không thể không có người chủ sự Về sau thay mình khách sạn sự tình Làm phiền người phân thần Chi tiêu tồn phí Người đến trưởng khống Những sự tình của tầng lầu khác Người cũng hỏi đến một chút Tống Tài nghe vậy Cảm động phi thường Vội vàng cung kính xác nhận Trường sinh rời đi Thái Bình khách sạn Trở về ngựa sư đài Thời điểm trở về Dương Khai và Dương Nhất đã đứng dậy Chuẩn bị vào chiều Cùng hai người nhắc nhở Trường sinh trở về phòng nằm ở trên giường Tới lúc này Hắn mới chân chính trầm tĩnh lại Lần này may mắn gặp Vũ Điển chân cung Nếu không Đám giặc hoa này Tất sẽ nương theo tấm đồ phổ Tiên tần Long Mạch diễn giải Tìm được Kim Long và thập nhị địa chi, đồng thời phá hư Bây giờ xoán cải địa đồ Trong thời gian ngắn, người đông doanh tất nhiên tìm không được kim long và thập nhị địa chi Bất quá, tục cự nói Không sợ bị ăn trộm Chỉ sợ bị trộm thương nhớ Đông doanh lần này là tình thế bắt buộc Ngoại trừ những người đông doanh lưu lại ở trung thổ Còn phải tới mấy nghìn tên đông doanh võ sĩ tìm không thấy được long mạch và tập nhị địa chi, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chính là xoán cải địa đồ, cũng không thể một lần vất vả xuất đời nhàn nhã, chỉ có thể hơi thêm kéo dài. Đại đường vốn là bấp bênh, cử động lần này của Đông doanh đâu chỉ tại đã xét thì tuyết lại lạnh vì xương. Bất quá, cũng may Trường Sinh có tâm rời đi Trường An, tìm kiếm Kim Long và tập nhị địa chi trong truyền thuyết. Bây giờ có được địa đồ Có thể làm ít công to, bắn tên có đích Sau khi thận trọng châm trước Trường sinh quyết định tạm thời không đem việc này khởi bẩm hoàng tượng Nhất là trong tay mình có địa đồ long mạch Hoàng tượng lòng nghi ngờ vốn đã rất nặng Nếu là nói rõ sự thật Chỉ có thể vô ích tăng thêm nghi kỵ Nghỉ ngơi một canh giờ Trường sinh rời giường triệu tập Đám ngựa sử của ngựa sử đài Phân công nhiệm vụ Từ hôm nay trở đi, liền muốn đi địa phương châu quận điều động ngự xử và bổ khoái hỏi tội bắt người. Muốn mau chóng, bứt ra rời đi. Nhất định phải nhanh chóng cho triều đình gom góp đủ nhiều thuế ruộng. Mà kê biên tài sản tham quan không thể nghi ngờ là phương pháp kiếm tiền nhanh nhất. Đừng xem gặp thời loạn thế cũng chỉ là triều đình nghèo, khổ bách tính. Những cái tên sâu mọt Đội mũ Âu không có chỗ nào Là không phải ra tài bạc triệu Phẻ phỡn no đủ Trường sinh chương 251 Chuẩn bị từ sớm Trường sinh phiền chắn nhất Chính là hội nghị dài dòng Nhưng thân là hai bộ đường quan, mặc kệ là hộ bộ vẫn là ngự sử đài, công việc đều cực kỳ rườm rà. Hội nghị luôn tránh không được. Hội nghị điều động ngự sử và bổ khoái đi địa phương châu quận, liền kéo dài tới hai canh giờ. Dòng giá ra 60 độ nhân mã. Ngự sử đài tự thân bổ khoái không đủ, liền hướng đại lý tự mượn dùng một bộ phận. Còn chưa đủ, liền trực tiếp thượng thư Thỉnh Điều Vũ Lâm Quân và Thần Sách Quân Đồng Hành Mỗi đội phái ra trăm tên cấm quân tùy hành Thứ nhất có thể lớn mạnh thanh thế, biểu hiện ra uy nghiêm Thứ hai, cấm quân đều là thân tín của Hoàng thượng Có cấm quân đồng hành phà án Cũng có thể để cho Hoàng thượng thông qua cấm quân Giám sát ngự sử đài phà án quá trình Cùng mức độ đoàn lại tham ô An bài tốt ngự sử đài sự vụ Trường sinh theo thường lệ tiến về hộ bộ, đến hộ bộ lại tiếp tục hội họp, ngoại trừ trần tai, phòng lụt các loại dân sinh sự vụ. Còn có một hạng rất lớn chi tiêu, chính là quân nhu của đám, hộ quốc Trần Nhân Trương Thiện, hộ quốc Pháp Sư Đồng Trần, hộ quốc tướng quân Long Hạo Thiên. Chiêu mộ ra ba nhánh tân quân đã đủ quân số, mỗi nhánh tân quân 10 vạn người, tổng cộng là 30 vạn người. Hộ bộ cần chính là 30 vạn người này chuẩn bị bao quát quân lương, quân nhu, quân giới, quân phục cùng các loại chi tiêu khác. Sơ bộ tính toán cần hơn 600 vạn lượng. Cách đây không lâu, hộ bộ vừa được 800 vạn lượng từ Ám Hương Lâu. 600 vạn lượng này ngược lại là cầm ra được nhưng trường sinh lại không muốn toàn ngạch phát xuống. Hàn tin tưởng trương tiện sẽ không tiêu xài tham ô. Cũng tin tưởng theo lâm trụ trì Đồng trần hòa tượng Nhưng hắn không tin được Long Hạo Thiên Trực tiếp phát xuống 200 vạn lượng ra hỏa này Không chừng lại cầm số tiền kia Đi làm việc khác Đại nhân Tí chức có lời muốn nói Dưới trường có quan viên đứng dậy mở miệng Trường sinh nghe vậy ngởng đầu nhìn cái này một chút Hộ bộ quan viên rất nhiều Hắn nhận mặt không được đầy đủ Bất quá Người này hẳn là nhìn quen mắt Thấy trưởng sinh nhớ mày Quan viên kia vội vàng nói Khơi bầm đại nhân Tí chức họ Ngô tên Vũ Sinh Chính là năm nay khoa cử Nhị giáp tiến sĩ Trước đây không lâu Cao Lăng Trung tham ô hoạch tội Tí chức vừa mới bổ sung Cho hồ bộ Lăng Trung Ngô Vũ Sinh Trưởng sinh nói một mình Cái tên này hắn cũng rất quen thuộc Đại nhân Tí chức gia cảnh Bần Hàn Nghèo rớt mùng tươi. Ở ngày luận võ trọn rể. Tại trước cửa nghê phủ. Còn được đại nhân nhân tâm cứu tế. Được 500 lượng áo cơm chi phí. Ngô Vũ Sinh nói. À ta nhớ rồi. Trường sinh liên tục gật đầu. Cái ngày luận võ trọn rể. Có một tên là Linh Quang Hỏa Thượng lên đài. Đối với hắn lơn tiếng lên án. Có nhiều chỉ bới. Chỉ nói hắn tâm ngoan thổ lạc. Làm việc. Có sai lầm đạo gia nhân từ Hắn liền đem người kia đánh xuống lôi đài. nghe ra lo lắng cùng Linh Quang Hỏa Thượng kết thủ. Vụng trộn kín đáo đưa cho Linh Quang Hỏa Thượng một bao ngân lượng. Cử động lần này khiến cho hắn có nhiều bất mãn. Nhưng lúc này dưới đài, có một thư sinh nghèo phát hiện ra hắn đối với nghe ra bất mãn. Thử cơ lên đài. Cử chỉ vừa vặn, lời nói khiêm cung. Chỉ nói ra cảnh bẩn hàn. Lên đài chỉ vì câu chút tiền bạc, mà hắn cũng chưa từng làm khó kẻ này, đem xương cổ tay bóp ra nứt xương, khiến cho trọng thương mới có thể cầm tới 500 lượng trợ cấp. Mà Ngô Vũ Sinh chính là tư sinh nghèo lên đài ngày đó. Ngô Vũ Sinh nghiêm mặt nói: "Đại nhân, tí trước coi là quân quân giới trang bị không được thiếu, cái này 150 vạn lượng nhất định phải toàn ngành cấp cho." Nhưng trước mắt Cách ngày mùa thu hoạch còn có hơn 2 tháng Các nơi tình hình tai nạn rất là nghiêm trọng Mà quốc khố chỉ có không đến 10 triệu lượng kho ngân Chính là toàn bộ dùng để trần tai còn không đủ Huống chi mùa hạ sắp tới Sông hồ hai bên mờ đê Đập sửa sang gia cố Cũng cần đại lượng ngân lượng Nếu là một lần tân quân cấp cho nửa năm quân nhu lương thảo Trần tai lương khoản thì làm sao làm được Phòng lụt khoản tiền thì kiếm ở đâu Trưởng sinh, vốn cũng không muốn cho tân quân Trích ra quá nhiều quân lương Ngô Vũ Sinh nói Rất hợp tâm ý của hắn Liền thuận miệng trả lời Ngô Làng Trung lời nói Thật có đạo lý Theo ý kiến của người Hộ bộ phải làm như thế nào để xử lý việc này 30 vạn tân quân Nửa năm quân nhu lương thảo Hộ bộ là thật phân phối không ra Ngô Vũ Sinh nói Tạm thời cấp cho 3 tháng Hộ bộ Cũng cần lưu lại một chút khoản ngân lượng khẩn cấp. Ừ, có đạo lý, cứ làm như thế đi. Trường sinh thuận miệng nói theo. Lòng ghen tị, cũng không chỉ có phụ nhân có, nam nhân cũng có. Mắt thấy đề nghị của Ngô Vũ Sinh được trường sinh tiếp thu. Đám quan viên giới trướng nhìn hàn ánh mắt có nhiều bất mãn. Trường sinh ngồi tại công đường thấy rất rõ. Đối với Ngô Vũ Sinh đề nghị, hắn là rất phi thường hài lòng. Sở dĩ hài lòng cũng không phải là bởi Vì Ngô Vũ Sinh phân phối phương pháp Có hợp lý Mà là Ngô Vũ Sinh Đoán được suy nghĩ trong lòng hắn Nói lên đề nghị này Có thể đem một bộ phận quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của hộ bộ Ba tháng quân nhu Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít Đã có thể duy trì tân quân hành quân đánh trận Lại không đủ Để chèo chống bọn hắn khởi binh tạo phản Nghĩ đến Mình không có khả năng một mực Chủ chính hộ bộ Mà mình rời đi Hộ bộ về sau quả thực Cần một người, nối nghiệp, tinh thông tính toán Trường sinh liền có lòng bồi dưỡng Tiếp dẫn Ngô Vũ Sinh Nhưng hắn cũng biết Mình đối với Ngô Vũ Sinh càng tốt Ngô Vũ Sinh tiếp nhận vị trí của hắn Khả năng lại càng nhỏ Bởi vì Hoàng thượng Tuyệt sẽ không cho phép Sau khi hắn rời đi Còn có thể thao túng được hộ bộ Nói trắng ra Chính là Tuyệt sẽ không trọng dụng người của hắn Nghĩ đến đây Liền thuận miệng cười nói Ngô Lăng Trung Ngươi người này rất là khôn khéo Cũng rất biết cách nói chuyện Ta không biết là ai bảo ngươi Tới bù đắp hộ bộ nhân sự Bất quá đã tới Liền muốn thật tâm nắm quyền An tâm làm việc Trưởng sinh lời nói này Nhìn như ca ngợi Kỳ thực là mang theo một chút trào phúng Ngụ ý Ngô Vũ Sinh am hiểu kinh doanh tính toán Lời vừa nói ra, đám quan viên giới trướng trên mặt có nhiều ý cười, mà Ngô Vũ Sinh thì mặt đỏ xác nhận, ngợ ngùng ngồi xuống. Chính là Ngô Vũ Sinh đã rất xấu hổ, trưởng sinh cũng không buông tha cho hắn. người vừa tới hộ bộ không lâu, đối với công vụ khác cũng chưa quen thuộc, giảm bớt tân quân quân nhu là chú ý của người Như vậy đi, việc cần làm cung cấp quân nhu cho tân quân liền sao do ngươi phụ trách. Trường sinh lời vừa nói ra Quan viên rời trướng Có nhiều người đang cười trên nỗi đau của người khác Bọn hắn cũng biết Đó chính là khổ sai sự tình Bảo hộ quân nhu không thể là coi thường Không thể so với Dân sinh sự phụ Tục ngữ nói Tam quân không động lương thảo đi trước Làm trễ nải việc này Nhưng là muốn rơi đầu Ngô vũ sinh nghe vậy Vội vàng đứng thẳng dậy Sợ hãi xác nhận Không chỉ có hộ bộ quan viên khác Không rõ được thâm ý của Trường Sinh Chính là bản thân Ngô Vũ Sinh Cũng chưa từng lý giải Kỳ thực Trường Sinh làm như vậy Là có nhiều phương diện cân nhắc Tục ngữ nói Nhìn một vài đốm liền biết được toàn thân là con báo Ngô Vũ Sinh có thể nhạy cảm Phát giác ra được suy nghĩ trong lòng hắn Nói rõ Ngô Vũ Sinh Thông minh phi thường Lại hiểu được trưởng khống ngăn được Năng lực của hắn là không thể nghi ngờ Nhưng Ngô Vũ Sinh Chỉ là một quan viên chính lục phẩm Mà hộ bộ thượng thư là chính tam phẩm Không có khả năng trực tiếp thăng liền ba cấp Nhất định phải thừa dịp mình còn ở hộ bộ Trợ giúp ngô vũ sinh làm tốt công việc Để hàn tích lũy công lao, biểu hiện năng lực Để ngày mình rời đi, ngô vũ sinh có thể thụ mệnh tiếp nhận Sau khi tàn họp, đám người đứng dậy rời đi Ngô vũ sinh cũng buồn bực rời ghế, ở mức đi ra Ở thời điểm sắp ra khỏi đại đường Ngô Vũ Sinh quay đầu nhìn thoáng qua Hắn không nghĩ tới trường sinh Vẫn đang ngó trường hắn Lúc hắn quay đầu Cùng với lúc ánh mắt của trường sinh đụng nhau Trường sinh lúc này biểu lộ Rất nghiêm túc, vượt quá bản năng Ngô Vũ Sinh vội vàng rời đi ánh mắt Nhưng sau khi rời đi ánh mắt Ngô Vũ Sinh phản phất nhận ra cái gì Lần nữa quay đầu nhìn về phía trường sinh Lần này ánh mắt của hắn Không có vừa chạm tức thu Mà là nhìn thẳng Ánh mắt của trường sinh Trường sinh thần sắc rất ngưng trọng Bảo đảm không có những quan viên khác quay đầu mấy hương hắn chậm rãi gật đầu Ngô phụ sinh Mặc dù không biết trường sinh có thâm ý gì Lại biết hắn tất có thâm ý Khẽ gật đầu về sau Vội vàng xoay người Bước nhanh rời đi Đám người rời đi Trường sinh cũng rời khỏi hổ bộ Hắn không quá thích làm quan viên Cũng rất biết làm quan Cái gọi là không biết làm quan Là bởi vì hắn không hiểu rõ lắm quy tắc của quan trường Cái gọi là rất biết làm quan Là bởi vì hắn có thể nêu rõ ra được những nét chính của vấn đề Bắt được bản chất làm quan Làm quan bản chất là dùng người Chủ quan không cần mất ăn mất ngủ Tự thân đi làm xử lý công việc Xử lý công vụ Chỉ cần tuyển ra thuộc hạ có thể đảm nhiệm công tác Trở lại ngự sửa đài, trường sinh đóng cửa cái then, lấy ra tấm long mạch địa đồ ngày hôm qua. tối hôm qua vẫn bận chế tác thứ phẩm, không thể chăm chú từng tận xem xét. Lúc này suốt cuộc, dành ra thời gian, có thể cẩn thận cân nhắc. Tống tài xác nhận tính chân thực của địa đồ cho nên không cần phải lãng phí thời gian, lần này cần xác định chính là vị trí đại khái. Của thập nhị địa chi và kim lòng Trên bản đồ Tổng cộng có 13 cái chấm tròn 12 địa chi Chấm tròn là theo hình tròn phân bố Thuyết minh phương vị bình thường Dùng 4 phương 8 hướng Thập nhị địa chi Phương vị chính là bốn phương Cùng với 8 hướng Ở vào hướng chính bắc là tí tử Chính bắc và đông bắc ở giữa Là xỉu nghiêu Đông Bắc và Chính Đông ở giữa là dần Hổ Ở vào hướng Chính Đông Là Mão Thỏ Chính Đông và Đông Nam ở giữa Là Thìn Long Đông Nam và Chính Nam ở giữa là Tị Xà Ở vào hướng Chính Nam Là Ngọ Mã Chính Nam và Tây Nam ở giữa là Vị Dương Tây Nam và Chính Tây Ở giữa là Thân Hầu Ở vào hướng Chính Tây là Dậu Kê Chính Tây và Tây Bắc Là Tuất Cầu Tây Bắc và Chính Bắc Là hợi chư Kim Long chỗ chấm tròn Ở vào chính giữa địa đồ Bởi vì trên địa đồ Đường cong rất là vụn vặt Cho nên rất khó căn cứ địa đồ Bên trên đường cong Xác định được bọn chúng đại biểu Là ngọn núi hay dòng sông Bất quả núi cao và sông Rất dễ dàng nhận biết Căn cứ vào hai đầu dòng sông Hướng đi cùng với biên giới địa đồ Thập nhị địa chi và Kim Long Chỗ phân bố vị trí Đã vượt ra khỏi trước mắt đại đường cương vực Có vài chỗ Là đang ở cảnh nội Của ngoại bang nước khác